các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net anh đã làm xong thủ túng xuất viện chưa chúng ta đi đến gặp gỡ người thân của bệnh nhân một trốn mọi chuyện đều có đầu đuôi bọn họ có quyền được biết tôi sẽ đi cùng với ngài giô gật đầu người bệnh bị ngộ độc thức ăn phải nằm viện phần lớn cũng đã được xuất viện chỉ còn lại mấy người có bệnh tình nghiêm trọng là vẫn còn phải nằm viện giô đi đi theo phía sau lưng của tiêu long phong đi vào trong phòng bệnh nhìn đến tiêu long phong cảm xúc của người nhà bệnh nhân vẫn còn kích động như cũ Nhìn cái vẻ phẫn nộ của bọn họ Tựa như trì hận không thể xé nát mặt của Tiêu Long Phong ra Diện tình gần như có thể nghĩ đến chuyện Được phát hiện ra Thì bọn họ sẽ bị kích động như thế nào Cô cũng có thể tưởng tượng Vết thương của Tiêu Long Phong cũng sẽ bị xé rách như thế nào Hoàng phu nhân thật là xin lỗi Tới hôm nay tôi mới đến thăm Hoàng tiên sinh được Anh đi ra ngoài ngay cho tôi Cô ra ngoài chúng tôi không muốn nhìn thấy người nào nữa Người phụ nữ kêu lên vì cây cú Đối với sự kiện này tôi thật sự rất xin lỗi Chuyện điều tra đã có tiến triển Tôi sẽ cho các người, một câu trả lời chắc chắn và hài lòng. Cút ra ngoài." Người phụ nữ kia mễ hết hô to, xong lại thái độ nhận sai biết lỗi của Tô Lăng Phong, thật sự đã làm cho Diệu Tinh được mở rộng tầm mắt, cô cho là anh chỉ biết dùng sức mạnh để uy hiếp, Nhà họ tiêu có thế lực muốn đè chuyện này xuống, khép nét thừa nhận sai lầm. "Quang Vũ Nhân, xin ngài tỉnh táo lại một chút, chúng tôi, cô cơm lại cho tôi, ai cho phép cô mở miệng nói như vậy?" Người phụ nữ anh đá kia hầm hờ nhìn Diệu Tinh và ta tay lên, sau đó quăng tới một cái tát. Nhìn thấy được bàn tay đã bị bỏ rơi, Diệu Tinh bị dọa cho sợ đến mức phải nhắm ánh mắt lại. Chát, âm thanh chát chúa vang lên, nhưng mà Diệu Tinh lại không hề cảm thấy đau, từ từ đem hít mắt lại, cô nhìn thấy Tiêu Long Phong đã ngăn cản ở trước mặt cô, nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của người phụ nữ kia, còn trên mặt của Tiêu Long Phong đã in hình một dấu tay. Diệu Tinh hoàn toàn thật sự quên cả suy nghĩ, Tiêu Long Phong, vậy mà lại thay cô đỡ một cái tát này. Thấy mình không thể đánh được Diệu Tinh, Hoàng Vô Nhân có vẻ càng thêm tức giận. Hoàng Vô Nhân Chúng tôi thân lòng nói lời xin lỗi Hoàng phụ nhân Chúng tôi thân lòng tới nói lời xin lỗi Ngày không chấp nhận còn như xong Tại sao lại có thể ra tay như vậy Joe lại dùng chân vấn Tôi chính là thích ra tay như vậy đấy Như thế nào Người phụ nữ đứng chống lại hét lên Tôi đây muốn đánh các người đấy Lần này chưa thể đánh được cô ta Tôi còn muốn đánh thêm lần nữa Bà ta nói xong Một lần nữa cánh tay lại cùa tới nơi Joe lên đưa tay nằm lấy cổ tay của người phụ nữ kia kéo lại Đây chính là cách hành xử Đã được dạy dỗ của một ngày cuối phụ nhân sao Trong mắt dâu thoáng qua một ánh sáng lạnh léo Hoàng phu nhân bị dọa cho sợ Lập tức run dày một hồi Tiêu Lăng Phong xoa xoa nên mặt bị đánh Chờ chuyện có kết quả tôi sẽ tới cửa gặp lại Tầm giám đốc Hoàng không có gì sẽ nghỉ ngơi của ông nữa Tiêu Lăng Phong nói xong Dắt Diệu Tinh đi ra ngoài Tiêu Lăng Phong Tại sao anh lại làm như vậy Nhìn gương mặt của Tiêu Lăng Phong dưng lên Diệu Tinh run dày khẽ nói Làm sao mà anh lại có thể đấn như vậy chứ Anh tránh ra một bên chẳng phải là tốt hơn sao Ai bảo em đi theo tôi chứ Tiêu Long Phong hỏi, né tránh ư, né người không được Như vậy bà ta sẽ còn phát điên hơn nữa Tôi... Tổng giám đốc, thiết nghĩ thư ký trình Đang muốn giúp một tay đấy ạ Thấy Tiêu Long Phong nổi giận, Joe nói đỡ cho cô một câu Giới tin cúi đầu, có lẽ cô thật sự không nên theo anh tới đây Đi thôi, tới công ty Nhưng mà... Joe định nói lại thôi, đoạn video của đường gia đình Đang làm cho mọi chuyện nóng lên Lúc này, nếu như Tiêu Long Phong Mà lại bị phóng viên nhìn thấy Tôi biết anh đã suy nghĩ điều gì, đi thôi Tiêu Nam Phong thở ừn nhún vai, bàn tay anh lên đằng nề siết lại thật chặt. Tiêu Nam Phong anh và người ta không có quan hệ gì hết, không có. Vay nằm ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, Tiêu Long Phong có cảm giác cả người mình lúc này đã như muốn mốc meo lên rồi. Niềm phong của đêm khuynh thành đã bị hủy bỏ, nhưng mà trước khi mọi chuyện chưa được điều tra rõ ràng, chắc chắn sẽ không có ai còn dám tới nơi này. Bình thường khách sạn cực kỳ náo nhiệt, thế nhưng giờ phút này lại lạnh như hầm băng. Ngay cả bảo vệ ở cửa và lễ tân ở nơi sảnh khách sạn cũng mệt mỏi như muốn ngủ một trận đi vào đại sảnh trong lòng rượu tinh chợt đau nhói một hồi. Tựa như phát sát ra chuyện Diệu tinh không gắng sức đi nhanh Tiêu lang phong dừng bước. hãy vào trong xe ngồi chờ tôi đừng có chạy loạn khắp nơi đấy. tiêm lang phong nói xong đưa theo dâu đi vào trong thang máy. Diệu tinh trở lại trong xe nhìn đến khúc quèo cách đó không xa. trèo nháy mắt những giọt lệ từ trong mắt cô liền rơi xuống trái tim thiện lương của cô thoáng cái giống như bị một thứ gì đó quét sâu vào đầu nhói. chỉnh rượu tinh một thần chết hàm như vậy mày đã quên rồi sao? Máy thảnh những chuyện này đều là bởi do tiêu la phong gây nên Thế mà mày lại vẫn có thể chạy trước chạy sau Chăm sóc cho anh ta Trình Diệu Tinh để ép lên ngược thật chặt Nhưng không cách nào áp chế nổi giữa đau đớn Đang khuấy đảo ở trong lòng cô Lúc này đột nhiên một bóng dáng quen thuộc thoáng qua Anh đi tới cửa của dạo khuynh không xa Hướng ra xung quanh bốn phía Trong tay còn cầm chiếc laptop Đang không ngừng ghi chép một số những thứ gì đó Phát Diệu Tinh hết sức ngạc nhiên Chẳng phải kia chính là người của Alex người phụ trách môi giới đó sao? Thế nào mà anh lại xuất hiện ở nơi này vậy? Mang theo mối nghi ngờ, Diệu Linh đẩy cửa xe ra, đi về phía bát nè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net